Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán giả một tiểu thuyết vô cùng ý nghĩa, mang tựa đề Bí thư tình ủy của nhà văn Vân Thảo. Tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim. Tuy nhiên, dưới thể loại tiểu thuyết audio sẽ cho quý vị khán giả một cách tiếp cận khác với lại thể loại phim truyền hình. Tiểu thuyết Bí thư tình ủy dựa trên nguyên mẫu cuộc đời ông Kim Ngọc tái hiện lại quãng thời gian vài năm ra đời, phát triển và kết cục của khoán hậu trên thân của khoáng mười sau này đây cũng là quán đời của nhân vật bí thư Hoàng Kim cùng những đồng chí của ông đi tìm phương thuốc chữa căn bệnh nghèo đói của người nông dân lịch sử vi công những người xuất chúng Theo những cách cũng không bằng phẳng như con đường đi quả chính họ câu chuyện về ông Kim Ngọc nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc gặp gành trách trở như câu chuyện của những nhân tài tuy đi quang có đời không dài nhưng đã để lại dấu ấn ngoạn mục điều mà lịch sử có thể làm được là gắn tên Đông với danh xưng vì con người, cha đẻ của khoán hộ, người đã mạnh dạn cho ra đời phương thức sản xuất nông nghiệp cứu sống cả hàng chục triệu người Việt Nam. Từ những sự kiện phong phú đó và các tư liệu khác, nhà văn Vân Thảo đã xây dựng nên cuốn tiểu thuyết về một nhân vật bí thư tình ủy, giới thiệu một người cộng sản chân chính, suy nghĩ và hành động trên cơ sở lý tưởng của đảng và thực tiễn đời sống nhân dân, chứ không phải trên giấy tờ hành chính. Bên cạnh câu chuyện khoán hộ. Những bài học về nhân cách, đạo đức Và dũng khí quả một người lãnh đạo Là những bài học đáng suy ngẫm Như lời nhân vật Hoàng Kim đã khẳng khái Tôi đã quyết định Thay trụ tội với trời còn hơn là mắc tội với đất Tôi tin rằng lịch sử sẽ chứng minh Cho việc làm của tôi Ngoài nhân vật trung tâm Hoàng Kim Lấy từ nguyên mẫu ông Kim Ngọc Những nhân vật liên quan chủ yếu có tính hư cấu Nhà xuất bản tôn trọng ý tưởng nghệ thuật Của tác giả về một con người có tầm vóc lớn Phần 1 Tức nước Chương một. Hợp tác xã ra đạo không còn là mái nhà chung ấm áp như câu khẩu hiệu. Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ như hồi mới thành lập. Sau mấy năm đưa hợp tác xã lên quy mô cấp cao, câu khẩu hiệu ấy đã trở thành câu nói hài hước, châm biếm mỗi khi cãi nhau giữa giáo viên với xã viên, xã viên với văn quản trị hoặc thành câu nói chơi đùa quả đám thanh niên. Đồng đất ra đạo xưa này thuộc vào hàng đất thương đẳng điền Cái mạ đặt xuống trên mấy thức đuộng phần trăm của xã viên Chỉ 5 bữa nửa tháng lúa lên xanh bầy bầy Trong khi đó, vẫn đất ấy, người ấy, những ruộng quả hợp tác Chuột chạy không bén lông Năng suất vụ sau thấp hơn vụ trước Từ chỗ 1 tấn 8 đến 2 tấn trên 1 hecta Một vụ đã tụt xuống 1 tấn 1, tấn 2 Ngày công quả xã viên Theo đó cũng xuống thấp đến mức không còn đủ nấu cháo Xã viên giờ đây chẳng còn thiết ta gì với đồng ruộng của hợp tác xã. Họ dồn tâm sức của mình và mảnh dụng phần trăm để chống trọi lại với cái đói giáp hạt lúc nào cũng đình đập bên mình. Vụ đông xuân năm nay, chi bộ hợp tác xã ra đọng họp bàn quyết tâm chỉ đọng không để cho năng suất tiếp tục giảm, nhưng xem ra cũng khó thực hiện. Đêm hôm qua lại một đợt gió mùa đông bắc về đột ngột vào lúc nửa đêm. Sáng ra đường làng vẫn còn hún hút gió, giá bút luồn vào trong mọi ngõ ngách. Những gọn tre buối chuối sơ xác rú rượi, vùng mới cây được hơn 3/4 diện tích mà gặp phải cơn rát ngọt như thế này, cây lúa cho cũng khó ngấp đầu lên được. Ngọ, phó trưởng nhiệm kim đốc trình sản xuất, một tay cầm niêu cày, một tay cầm gậy rui cày, bằng cây dao lưỡi mòn vẹt, trên đầu đội mũ biên phòng bạc thế, chân đi giày vài bộ đội, hai ống quần buộc túm lại bằng dây chuối, người mặc chiếc áo bông bộ đội ngoại cỡ, buộc một sợi dây thừng ngang lưng cho gió khỏi luồn vào bên trong đan lùn lại to bể ngăn Ngọ thu trong chiếc áo bông rộng thùng thình Trong anh ta di chuyển trên đường làng Như một chú gấu trong đạp sức Thỉnh thoảng thấy một câu khẩu dậu Bị do đánh sộc sịch từ đêm qua Ngọ dừng lại để sửa cho ngay ngắn Sau đó đi tiếp Bà Máu đứng ở sân nhà mình Thấy ngọ đi qua nói vọng ra Thình hạ chưa mở mắt Và đã ra đánh cảnh đi làm rồi hả ông đội trưởng thứ tư cho bà con lo cho lợn gà ăn đã chứ Sáng từ đời tắm bánh nào rồi còn thư với tái Chỉ lo cái hú gạo nhà mình là giỏi Tôi đến cạnh mà ra chậm là tôi trừ điểm đừng có trách Ngọ thích bót nạt ra ngoài thế thôi Chứ chưa thích ngọ phạt ai bao giờ Đối với công việc của hợp tác xã Ngọ chỉ vật vờ qua loa cho xong chuyện Rồi chui vào nhà hoang Một người đàn bà quá đã ba con Chuyên nấu rượu nậu gạ cơm, kiếm chút uống Rồi trở về làm việc nhà đã đến dân hợp tác Ngọ hét mạch lên nhìn trời rồi bước vào người bề xuống hành nhiên của rãnh nhà kho, móc túi lấy thuốc lào, bật lửa, sau đó bỏ chiếc mũi biên phòng ở trên đầu ra. Một nắm đám ngọ giấu trong mũ dưới là tà xuống đất, ngọ lấy ra một thanh, còn lại cho vào mũ đội lên đầu như cũ. Ngồi ngắm trời ngắm đất hồi lâu, bây giờ ngọ mới cho thuốc vào nó, bật lửa, đám tránh gần tàn vẫn chưa chấm bỏ thuốc. Đầu óc ngọ mu mơ, chẳng biết mu mơ chuyện gì, lại lật mũ Lấy cái đóng khác, đóng lại dưới là tà Cuối cùng thì ngọ vẫn hút xong điếu thuốc Lấu, thư ký đội sản xuất Người cao lêu ngêu, mặc chiếc áo len màu cỏ úa Những cái áo mặc độn bên trong dài hơn áo len Nên lòi cả ra ngoài đến mấy lớp Lấu bị liệt cánh tay trái từ tuổi nhỏ Nên mỗi bước điên cánh tay lại vung vẩy lùng lặng Chụp mũ lá đội trên đầu lúc nào quay cũng bỏ xuống cầm Cánh tay còn lại, sách kè kè, túi vải, láng nhựa, đừng sổ sách và chùm chìa khoán cửa kho để ở bên trong. Gọi là thư ký đội sản xuất, nhưng công việc quả lấu giống như một anh cả vụ. Ngoài việc kinh công điểm hàng ngày, ngọ còn giao cho công việc giữ kho, phân công lao động cho giáo viên và còn lo thức nhắm cho ban quản trị. Thấy ngọ ngồi hút thuốc nào ở hiến nhà kho, lấu ngạc nhiên. Sao hôm nay anh ra sớm thế? Mỗi ngày giao xong em cơ mà sớm còn mẹ gì, không khéo 8 giờ tám rưỡi rồi cũng nên đã lên danh sách phân công lao động hôm nay chưa? em làm rồi. hôm nay cần phân chuồng nhà bà ngật và ông tình. cậu sắp xếp bao nhiêu người đi lấy phân? em tưởng hôm nay chỉ cần phân nhà bà ngật như bố trí 4 người. nửa mẫu mà chỉ lấy phân nhà bà ngật, cậu định rắc phân như rắc mì chính vào canh rắc. thành chương phân công thêm bốn người và mua xe cải tiến cân phân nhà ông tình. Lấu ngồi xuống cạnh ngọ, rút quyền sổ Và ngồi bút máy trường sơn trong túi vải nhựa ra Vừa ghi chép vừa xuyết xoa Đợt sáng mùa này hình như rất hơn đợt trước anh nhỉ Em mặc độn đến mấy lớp áo rồi mà vẫn thấy rét Giá như em có chiếc áo bông và cái mũ bộ đội biên phòng như anh Em đội cái mũ này do cứ thúc vào đầu Luôn cáo với chân tóc cứ như có đàn kiến đốt từ trên đầu Áo bông, mũ biên phòng và cả đôi giày vải Là quả thằng Dũng thải ra đã ba năm nay rồi táo giữ như giữ mã tố mới được như thế này đấy Công nhận anh giữ tốt thật đấy Tiện tay anh bê cho em mấy điếu thuốc rồi chấm đóm hộ em Mỗi hôm ở nhà mày vẫn mất vợ bê thuốc chấm đóm hộ à Em tự làm đấy chứ việc gì mà phải nhớ sau giờ lại nhớ tao Lấu cười định Chẳng biết làm lũng với ai Nên làm lũng với anh một tí cho nó tình cảm Ngọ đưa cây dưới cành và gói thuốc cho lấu Hút được thì về lấy mà hút Điếu bật lửa đấy Tao đi đánh càng đây Ngọ cầm cái dùi càng đứng lên Sự nhớ chuyện cần hỏi Ngọ hắn giọng Này tao nghe nói con bộ hi bảo biết vợ mày hàng ngày tao chỉ có cầm dùi đi đánh càng Và lên đã uống rượu hết chỗ này sang chỗ khác Mà cũng được tính một công có vậy không Em không nghe vợ em nói gì Ai bảo anh cô miễn anh đừng nghe mồm cái con đấy nó muốn cướp lửa bỏ tay người đấy hôm qua hắn nửa đùa nửa thật bảo em chỉ làm việc có một tay đang già xếp em vào diện lao động phụ em chửi trong một trận lên thân ta mà nghe hắn nói tao vặt mồm ra ngọ dọa ngọ cầm quân dao cùn đi đến thanh tảo vẹt trùng lỗ chỗ treo trên hai cái cọc bằng gỗ chôn cạnh gốc cây muốn già thờ thói quen Ngậu kẹp con dao cùn làm ru kèm và nách Đổ nước bọt vào hai bàn tay Xoa xoa mấy cái Bây giờ mới rõ rạc đánh một hồi dài Rồi quay về chỗ lấu đang ngồi hút thuốc Có lẽ ta phải báo với ông Lịch Chứ quý hợp tác ra mua cho tao cái đồng hồ buôn rốt Giống của hắn ta mới được Không có cái đồng hồ chẳng biết giờ giúp nào mà điều hành sản xuất Ngày nắng còn nhìn được mặt trời để ánh chừng Chứ buồn này chẳng biết đâu mà lần Phải đấy Cuối cửa hợp tác mà đồng hồ là của mình Dạy gì không mua mà dùng Dậu vật Tế đến dân hợp tác đầu tiên Tiếp đó là Bích Bí thư tri đoàn Một cô gái xinh giàu mới 19 tuổi Khuôn mặt trái xoan, Tóc đen mượt dài chấm lưng Bích bảo ngọ Giờ này chúng mới đánh kẻn đi làm Thì đến giờ nào mới ra được ngoài ruộng Ngọ trả lời giáo hoành Đã giờ nào Miễn sao có việc cho mày làm là được Dế tên này bày bảo bà con ra đồng sớm cho chết cống mà Chỉ có chú giữa đất thì có À cái con này Nói tiếng nào nó Nói giả tiếng đó Tao bảo bố mày đánh cho tốt xác bây giờ Nói xong Ngọ thành nhiên tiếp tục hút thuốc Là sau thì xã viên đến đã hòm hòm Ngọ nói to Hôm nay Đội ta làm nốt mấy khoảnh ở cánh đồng bầu Tổng diện tích 4 mảnh là 5 sào 3 thước Số người đi bừa là 15 năm người Thứ ký đội sẽ đọc danh sách năm dòng ruộng Mà những 15 người đi bừa Thì chỉ trông vào bừa cũng chật cả ruộng thôi. Lấy chỗ đâu mà bừa Dẫu đứng ở bên dưới nó to Ông sợ người khác làm chăm việc của ông Làm cho ông ít điểm hay sao Mà bảo nhiều với ít Tôi thèm vào mấy cái điểm chó chết của hợp tác Để mất công tranh Thưa lao động thì bố trí công việc khác Còn đối việc phải làm Việc gì đưa nhau ra tranh trúc cho một đám ruộng Ông không đi bừa Thì chỗ đấy bố trí được khác Hôm nay ai nhận công đi bừa Là phải bừa hai lượt đơn, ba lượt kép. Tổ nhổ mạ 8 người, tổ cấy 15 người, 6 người đi tắt nước, 8 người đi lấy phân. Hôm nay cân phân của nhà bà Ngật và ông Tình. Bây giờ thư ký đội sẽ đọc danh sách cụ thể ai làm việc gì, cứ thế mà làm. Trong khi lấu đọc danh sách thì vợ chồng Quy tất cả chạy đến. Ngọ hoành hoẻ. Vợ chồng nhà Quy có nghe cảnh hợp tác đánh không mà bây giờ mới có mặt. Vợ Quy sẵn rộng. Những người đi đúng cảnh đã có ai ra đồng chưa Mà bảo đây chậm mới nhanh Ngọ mắng áp Chỉ để cái anh chống đối là giỏi Tôi bình điểm trừ tội đi chậm đừng có kêu nhé Có giỏi tôi bình trừ điểm của tôi đi Tôi thách đấy Cái con mụ này lúc nào cũng lắm mồm ngồi quay sang lấu Phân công xong chưa Xong rồi thì mở cửa kho cho bà con lấy dụng cụ Các bà đi cấy nhớ cầm dây Chứ đừng có hôm qua ra đến ruộng Mới nhớ còn để trong kho Dậu hỏi Tôi không nhận nuôi châu hợp tác Với hợp tác đều châu nhà ai đấy Cứ ra ngoài bãi chân tập thể ấy Ông thấy con nào khỏe thì ông bắt mà đi bừa. Dậu không nói gì Vắt bừa lên vai đi trong mọi người Ngọ gọi bà Ngật và những người được phân công đi lấy phân đi trong mình Họ tách cân đi trước Bốn người được phân công đi lấy phân Kéo ra cải tiến léo đéo theo sau Ngọ hỏi bàn Ngật Phân của nhà bà liệu có được năm tạ không? Hơn đấy chứ lị, tôi ủ từ sau khi cần hết phân để làm vũ mua cơ mà. Nhà bà Ngật ở trong bột ngách xóm, nhà trên, nhà bếp đều lập ngói, sơn lát gạch. chồng đi làm công dân giao thông, một mình quán xuyến gia đình, nuôi hai con, nhưng nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, chỉ phải cái tính tam lam thì không ai bằng. Hai con chó thấy người lạ xô ra sủa, bà Ngật mắng chó rồi bảo những người cùng đi ông đội trưởng và các chú ngồi đó chờ tôi đi chuẩn bị quang cánh rồi ta ra cân khẩn trương lên thời bừa đang đồng mà chưa có phân họ chửi cho tối tai đáng ra tối qua họ bình điểm ông đội trưởng báo trước hôm nay cân phân nhà tôi để tôi chuẩn bị quang gióng, nước lên chân mới nhảy lại dục nhà bà có sẵn không nô ba làm quà chung của hợp tác rồi chỉ còn hai cái cuốc côn thôi ngọ bảo hiến một thanh niên đang ngồi di thuốc lào Thằng Lấn đi tìm thằng Lấu bảo nó mở cờ kho suốt hai cái sàn đưa về đây súc phân cho lên xe cải tiến mà dùng quốc có mà ăn cứt Hiến còn nhầu Anh Lấu xong việc cởi sân hợp tác là lủi như chạy biết đâu mà tìm Mà có tìm được thì cũng là lúc chú ra đánh kẹt nghỉ nó vừa Mày cứ đi tìm nó và đưa sàn về đây cho tao Đánh cảnh là việc của tao chẳng liên quan gì mày Ngọ ra phía sau trùng lợn đứng nhìn đống phân chuồng bị gà bới tanh bành Phân tươi ra có màu nhờ nhợt như đám đất bột Ngọ nhặt một cành cây khơi vào đống phân Ngọ quay sang phía khác trong cành cây khơi tiếp Vẫn một thứ một đất nhờ nhờ Ngọ đưa tay bốc bột nắm đưa lên mũi người Bàng gật đi ra nhìn thấy ngọ đang gửi phân nhà mình lo lắng hỏi Phân nhà tôi có gì mà chúng người đi ngửi lại mãi thế Ngọ đưa nắm phân trong tay cho Bàng gật thế nãy mà bà bảo là phân à, không phân thì là cái gì? bà nhìn kỹ xem, phân này là đất, bùn không phải là đất thế sao? bà mà trộn bùn vào đây thì phúc ba đời cho hợp tác, bà đưa lên mũi bà người xem, chỉ có đất là đất, bà không qua mà tôi được đâu? có bao nhiêu phân chuồng bà đem ra bón cho ruộng phần trăm, còn một ít trộn đất vào cho nặng cân để cân cho hợp tác thế nào? tôi nói có đúng không? bà gật lung túng Do rằng là tôi ủ phân chuồng Cùng với cái cứt lợn cắt ở trên đồi đền mẫu Về trộn thêm với bùn ao nhà tôi mà Không biết có đứa nào thu oán gì nhà tôi Mà đem đất trộn thêm vào đây không biết Ngọ cười hề hề Cái bụng tham lam nổi tiếng của bà Thu oán bà chứ chẳng có ai vào đây Trộn đất vào phân nhà bà đâu Mấy người được phân công Đi cân phân nhìn nhau tuồn tìm cười Ngọ hỏi bạn gật Bây giờ bà tính sao đây bạn gật đấu rượu thôi đã nhớ thế này rồi ông đội trưởng cứ cân cho đi đất ủ rau tôi rút kinh nghiệm bà mà rút được kinh nghiệm chỉ có khi chó đẻ ra bò Thôi được rồi đã có kế hoạch kinh vân nhà bà thì tôi cứ cân nhưng ba cân hợp tăng chỉ tính hai trừ một cân vào chỗ đất và trộn vào đồng ý thì cân không đồng ý tôi cho người đi cân nhà khác thế thì thiệt cho nhà tôi quá hay là ông đội trưởng cứ phiên tuyến cho nhà tôi đỡ thiệt Tôi cứ cân cho bà rồi tính sau, bà vào lấy bút và sổ ghi điểm ra, cân được bao nhiêu thằng giám sẽ ghi vào đấy cho bà. Khi ngọt ra khỏi nhà, bà Lâm nói với bà Ngật. Bà có cho đất thì cũng cho vừa vừa thôi chứ, một phần phân, mười phần đất thế này, cây lúa lấy gì mà ăn? Bà Ngật nói tỉnh bơ, dùng hợp tác, ăn phân hay ăn đất cũng thế cả thôi, với lấy ủ phân cân cho hợp tác, bà không cho đất vào hay sao? Tôi chịu không làm sao làm được cái trò gian dối ấy Thời buổi bây giờ Thật ta chỉ có kịp thòi tới bà Tôi cân thức trò hợp tác một tạ cũng được 50 điểm Bà cân phân trò hợp tác cũng 50 điểm như tôi mà thấy bà có dạy không Ngọ cầm đấu cày và du càng định đến ông viên uống rượu cùng với lịch Thì gặp ngay hoang Đào trước bi cói đang đi tới Vừa thoáng thấy bóng ngọ Hoang quen quát trở lại Ngọ dạo bước đuổi theo Hoang bảo đến dân thì ngọ đuổi kịp Hôm nay thì không thoát được nữa nhé Hoàng vấn mặt lên hỏi Tôi làm gì mà thoát với không thoát Đang đừng đi chợ Sự nhớ quên mấy đồng bạc lẻ ở nhà Sợ mấy đứa con đi học về Nhìn thấy lấy đi mua kẹo lạc rồi Liền quay lại lấy Ngọ chỉ vào trước bị quái Hoàng đang mang trên người Thế cô đừng thư gì trong bị quái Mà chè chè dâu dấu thế Mở ra cho tôi xem thử nào Biết không thoát được Hoàng cười lặng lơ Người đâu mà cứ như mà xó Bị cói đừng rượu đấy Muốn xem thì xem Ngọ bước đến đưa tay vỗ một cái Và mông hoang Rồi lấy cái bị cói trong tay hoang mở ra xem Ngọ lôi ra một đoạn xăm tô Ông nước được dán kín hai đầu Trong bị cói còn có Cái chai cút dùng để đong rượu Ngọ vỗ vỗ vào đoạn sam. Bao nhiêu lít chỗ này Hỏi làm gì Đừng nghe có biết buôn rượu lậu là phạm pháp không Hoang cong cớn Biết cũng chịu Một mẹ ba con gồm bốn miệng ăn Một cung hợp tác được hai lạng tóc Tôi không chạy và anh thức đáy ra lấy gì mà đổ vào mồm Bỏ lao động hợp tác để đi buôn rượu lậu Phạm một lúc hai tội để ấy tính sau đây Hoàng nói tuệt Thôi nói gần nói xa chẳng có nói trật Mỗi tuần em xin biếu bác một chai Sau năm để bồi dưỡng Cũng điểm em làm được bao nhiêu Bác cứ ghi vào sổ Quý vụ em giao cho tất Bác mà bắt em nghỉ đi chợ Thì em kéo cả mấy mẹ con em đến nhà bác Ăn ở với nhau cho vui ngọ nhìn trước nhìn sau rồi bất ngờ đưa tay chụp vào vũ của Hoang Hoang hứt tay ngọ ra Được khi gió như ai thế thì chết Đứng đây em vào lấy rượu cho Nhớ không được đi theo đâu đấy Hoang chạy vào nhà Xét ra một chai sâu lắm Gửi vào tay ngọ Bác cầm đấy Không gì thì bác với nhà em Cũng là chỗ họ hàng chú bác Chẳng may nhà em số số bỏ mẹ con em mà đi ông bác thương con bác thế nào Thì bác thương các cháu như thế Mẹ con em chẳng khi nào quên ơn bác Ai bảo cô Tôi và chồng cô là họ hàng bà con chú bác Chỉ nhận vơ Tôi tha cho cô lần này Không tham gia lao động hợp tác Cả vụ thì cũng phải tham gia lấy nửa vụ công điểm của cô tôi đích thèm Cho các cháu tất Bác thương các cháu vậy Em đổi ơn bác ngồi đến đông dơm rút một ít Quân kỹ chai rượu kẹp và nách Quay lại ấm mờ vỗ vào mông hoang thêm một cái rồi bỏ đi. Mới bừa được năm đường bờ, Kiềm và Ninh họ trâu cắm bừa dừng lại nhảy lên bờ, dẫu bừa phía sau hỏi. Mới bừa được mấy đường các ông định gì rồi à? Kiềm bảo, Giải tốt như kiến lửa cắn vào chân, lên bờ ngồi nghỉ làm điếu thuốc nào rồi xuống bờ tiếp. tiếp cường lắm cũng từng gây điểm, tội chó gì mà làm cho mệt xác. Vậy hãy ông nghỉ đi, tôi bờ tiếp đây. Nói xong dậu dục châu đi, Ninh cười châm biếm. Ông vẫn còn có tinh thần coi hợp tác xã là nhà, giáo viên là chủ thì ông cứ bừa đi. Còn bọn tôi tình nguyện làm đầy tới cho hợp tác xã nên bọn tôi nghỉ cho khỏe. Thận và lẫm cho châu bừa đến nơi thấy kiểm mà Ninh ngồi hút thuốc lão ở trên bờ ruộng, cũng tắm bừa nhảy lên ngồi cùng. Giờ bừa thêm hai đường nữa, nghĩ bụng. Chúng nó không bừa tội chó gì mình cầm cụi làm cho chúng nó hưởng. Nghĩ vậy giàu cắm bừa bước lên bờ ruộng ngồi ngắm trời ngắm đất Cách đó không xa Chúng người thợ cấy, chơi tổ, nhổ mạ, đưa mạ về Cũng ngồi buôn chuyện với nhau Bà tắt quay sang hỏi bà Mẫn Nghe nói 17 tháng này nhà bà định sang cát cho cụ đấy hả? Vâng Có định mổ bò mổ lợn gì không? Bà tính không mổ thì lấy gì làm cỗ bàn? Ngặt cá nhà tôi chưa cân đủ lợn như vụ Không biết các ông trên xã có cho mổ không? Săn cắt cho bố người ta mà không mổ lợn là thế nào? Bà vẫn thở dài Năm ngoái ông đoàn cũng săn cá cho mẹ Nhưng chưa nộp đủ lợn như vụ có được mổ đâu Chạy lên chạy xuống Hết ban quản trị hợp tác đến ủy ban mà chẳng được Ông ấy đành mổ chui Sau đó bị phạt một tạ tóc Bà không nhớ hay sao? Bị phạt một tạ Chứ có phạt hai ba tạ Thì cũng phải làm để báo dấu cho bố mẹ Hiền vợ tấy hỏi Năm ngoái nhà ông đoài làm cô Ban quản trị có ai đến dự không Bà mẫn biểu môi Chẳng thiếu ma nào Từ chủ nhiệm phó chủ nhiệm Cho đến đội trưởng và thư ký đội sản xuất Đến anh cố nhận người ta Mà không biết ngượng gì Bích nói Bà mẫn lại biểu môi Biết ngượng thì đã không đến Ông nào cũng thanh minh thanh meo Không cho bổ lợn là quyết định của ủy ban Ban quản trị hợp tác thông cảm Nên chạy lên chạy xuống đề nghị hàng chục lần Bộ ủy ban vẫn không thay đổi ý kiến Bà mẫn kéo cái khăn trùm đầu, khâu bằng bao, đừng phấn đạm về phía trước tránh cho đỡ bút rồi nói tiếp. Lần này sang cắt cho ông cụ nhà tôi mà không cho tôi mổ lần, tôi cũng mổ chui đách sợ. Cụ nhà tôi cả đời ăn đời phúc đức lần giám chứ ai có một lời chê trách. Tôi về làm dung gần 22 năm mà chưa khi nào cụ nặng lời với tôi lấy một lần, một tiếng chị cả, hai tiếng chị cả, nghe mà mắt cả lòng cả dạ. Bà tắc quay sang hỏi Hiền: Tôi ngừng nói anh cô hiền hay lời nặng tiếng nhạy với mẹ chồng lắm phải không Em cũng chẳng có chuyện gì với cụ nhà em cả Nhưng nhiều lúc bực lắm cơ Buổi sáng tinh mơ dậy say tóc bảo nhà sang dậy để chưa về em dã, Thế mà chưa về thóc chấu vẫn còn yên nguyên Cơm canh cũng chẳng nấu bụng đó đến tắt ruột lại vừa sảy tóc vừa nấu cơm Các bà các chị bảo đến mùa chân chùa cũng phải mở miệng chứ nói gì em Kể ra cái tuổi 55-60 như bà quý đang còn sức làm sức ăn Mà bắt ngồi xó rõ ở nhà thì ngưỡng ánh chân tay lắm Có đi làm nhà em cũng chẳng cho đi cuộc tính nhưng được cái là thương mẹ lắm cơ Bà em bảo giao đất phần trăm cho bà em làm Còn vợ chồng em đi làm cho hợp tác Nhưng nhà em không chịu Cứ như tôi là khỏe Hoàng nói vô từ Một mình với ba đứa con chẳng mẹ chồng mẹ vợ gì sách Ngày làm việc mệt Đêm nằm dặn háng ra ngủ Thế là yên chuyện Vợ quy tên là Những Ngồi cạnh đấy không xa nói thêm vào Đàn bà quá Vừa qua tuổi 40 Mà nằm dặn háng ra ngủ Nhớ đêm mấy ông trong ban quản trị Đi uống rượu với nhau say lạc vào Lại tòi ra thằng cu con đĩ lúc nào không ai Hoàng nói chẳng nhìn có mời cũng không dám Anh nào cũng cố giữ tính trong sạch Để được ngủ yên trên kênh ghế của mình Để còn kiếm chắc Chứ làm bậy mất ghế Lấy gì mua đài mua xe mặt trời lên gót ngét vài cây sào, bà tắc nhìn trời tỏ vẻ sốt ruột. mấy con mẹ đi đổ mạ ngủ trên ruộng chưa hay sao mà giờ nay vẫn không đềm đem mạ về cho người ta cấy, sắp cạn nghỉ đến nơi rồi còn gì? bà tắc nói tỉnh bơ. không cấy sáng nay thì chiều cấy, chiều cấy không xong thì sáng mai, dựng còn đó, mạ còn đó, mất đi đâu mà sốt ruột? tích cực cũng một công hai lần thóc, không tích cực đến quy vụ cũng được chia hai lần thóc. Biết từ nãy đến giờ ngồi yên Bây giờ góp chuyện Không biết các bác, các chị thế nào Chỉ cho tính những cảnh làm ăn Sao mà chán thế không biết Sợ viên gia đồng cứ vượt vờ Như lúa non gặp gió Chẳng biết đến khi nào thì hết cảnh này Tốt nhổ mạ mỗi người Gánh chừng ba bốn chục bó mạ tầng tanh đặt gánh xuống cạnh tổ cấy Và tắt nhìn vào gánh mạ hỏi Các mẹ ngủ trên ruộng mạ ai sao Mà giờ mới đưa mạ về Mạ không chăm lên lưu ti như cái tâm tre Chúng mãi mới được một bó Được thế này là nhanh lắm rồi đấy Tổ kính nhìn mạ đứng thẳng lưng quẳng xuống ruộng Bà cư thấy thế kêu lên Quẳng nhẹ tôi các mẹ Mạng ngắn lắm Quẳng mạnh nó vãi ra hết đấy Trong khi tổ kính cầm cụi cấy Thì tổ nhỏ mạ ngồi trên bờ nói chuyện Bao đồng cho kẻ nghỉ để về Trắng đầu tháng đã lạnh Chỉ còn lại bầu trời trắng đục nhờ nhờ thanh toàn vài ba ngôi sao lớp ló run rẩy trong cơn gió bắc lạnh buốt. đừng làm khôn thút gió. Rộng một tay bê cây đèn dầu, một tay cầm cuốn sổ ghi công điểm, đưa lên chắn gió cho đèn khỏi tắt. tế đi bên cạnh hai người vừa đi vừa trò chuyện. cây hai dòng có khi vẫn ngược phú thọ tuyên quang Mua rắn về thái phơi khô chống đối thôi ông ạ. cây lúa vừa đặt xuống đang gặp ngay bụi rác trên này, đó là cái chắc. tế bảo. Làm ăn kiểu này không gặp debt cũng đói chứ nói gì gặp debt Cái thằng Đinh thằng càng ngay càng bố láo Sáng nay nó và thằng Kiểm bừa nhún bừa nháo mấy đường rồi ngồi nghỉ cho càng đánh tớ bảo nó, nó chưa mất ít lên Cười hình gạch thích tớ là muốn lấy cái danh nghiệp anh hùng lao động Trước đây nó là thằng làm ăn có trách nhiệm lắm chứ đâu có thế Dần dần rồi thế cả ông ạ, đến như tôi Nếu không phải là đảng viên thì tôi đã xin ra khỏi hợp tác xã để lo kinh tế cho gia đình, chứ chẳng dại gì ngồi chung trên cái tuyển nát này để nhìn thấy cảnh mình cũng bị chết chìm. Trên sân hợp tác một số người ngồi có cùng vào nhau mồm xuất xoa vì lạnh, tiếng giết thuốc lào lanh lành, tiếng nói chuyện lập bập đứt đoạn. Trên hiên, ngọ và lấu ngồi cạnh cái đèn báo, ngọ vẫn ăn mặc như thường ngày, trước áo bông và cái mũ bên phòng bò dài che tay lơ lửng Có tiếng đành đông trong đám đông nói to Bình dưỡng xét điểm gì Thì làm nhanh cho bà con việc nghỉ Ông đội trưởng ơi, rét quá Ngồi ngoài trời một lúc nữa là bà con chết chóng mất Chúc bạn phải không? Sợ chết chóng thì vì ấp vợ mà ngủ Sợ viên đã đến đủ đâu mà Bình mới xét Ai đến sau nghe sau Ông cứ đọc tin những người có mặt ở đây trước đi Ông dũ dãi còn sức mà ấp vợ Chứ chúng tôi cả ngày ngoài đồng lấy sức đâu mà ấp Tôi nói thật mỗi chú sỏ xin rồi, đã làm ăn tập thể thì ngay bình điểm cũng phải nghe tập thể, chú hiểu chưa nào?" Hoàng nói vọng lên. "Có việc làm tập thể, có việc không làm được tập thể đâu ông đội trưởng ạ." Mọi người cười râm ran, lạc đắc, vẫn còn người cầm đèn và sân hợp tác, Ngọ đứng lên che mắt tránh khỏi chói ánh đèn nhìn xuống bên dưới. "Thôi được rồi, chú cố nguyện vọng và bà con, thư ký cứ đọc nhé." anh chưa có thì lát nữa đọc lại để khỏi phải kiện cáo lôi tôi bây giờ mọi người nghe thư ký đội đọc điểm của từng người trong ngày ai đồng ý thì tôi ai thắc mắc thì tôi sẽ giải đáp ngồi quay lại bảo lấu đọc đi lấu kéo cái đèn báo gần lại trước mình rồi đưa sát cuốn sổ và ngọn đèn bà con nghe tôi báo điểm từng người nhé trước hết là số lao động tắt nước hôm nay ở đồng năng cùng những người sau đây bà thất bà tắt bà sáng em lục bà điểm bà học điểm tát nước sáng năm điểm cháu ba điểm công tất cả là 8 điểm. Bà thách đứng bật dậy. Chúng tôi tát cả ngày vèo xương sống sau lại chấm cho chúng tôi 8 điểm? Các bà tát cả ngày nhưng mực nước quy định của hợp tác là xâm xấp mặt ruộng cao 5 phân, dùng các bà tát hôm nay chỉ cao có 3 phân. Ngỏ giải thích. Ông đã đo khi nào mà bảo tôi tát có ba phân? Hỏi bà điểm bà khoe, con lục Cùng tác được cánh đồng nang xem nước cao 5 phân nơi 3 phân Tôi không ra đo, nhưng có người báo với tôi Quân là báo, ông nói cho tôi biết Để tôi vật mặt nó ra Làm anh tập thể, có con mắt tập thể Người ta vì lợi ích của hợp tác Mà báo chú chẳng thu hành gì bà Mà bà đòi vạch mặt người ta Rộng ngồi bên dưới nói to Tôi không phải đôi co với nhau nữa Các bà có triệt vài điểm thì cũng chỉ hụt một nắm thóc Chứ cân nặng gì mà đôi co cho mệt Để nghị thư ký đọc tiếp đi Và thất ấm bức ngồi xuống Lấu nói tiếp Các bà ghi vào sổ cho cẩn thận chớ quên lại cái nhau Dương em Lục tuy cùng táp tờ Đồng Nang Nhưng buổi sáng được 3 điểm Buổi chiều 2 điểm công cả ngày là 5 điểm Lục kêu lên cháu cũng táp như mọi người Anh cũng cầm 2 giây gầu như nhau Cháu còn kéo khỏe hơn, mấy lần bà thích còn bắn cháu Kéo khỏe dây trâu xích làm bởi ngã Thế mà các bà được 8 điểm Cháu 5 điểm là thế nào Ngọ lại đứng dậy giải thích Cháu kéo khỏe Nhưng cháu đang ở tuổi lao động phụ Không thể so bị với lao động chính như các bà được Cháu ở tuổi lao động phụ Nhưng cháu làm kịch lực chứ có phải làm phụ đâu Chú hỏi bà thất tự xem Cháu cháu điểm như vậy là bất công biết ngồi dưới nói to Đúng đấy, em lục đã ở tuổi 16 rồi Em ấy đang ở sức lao động dồi dào Chống đường cho em như vậy là không công bằng Lại cái bức hả? Mày định chống lại những quy định của nhà nước đấy phải không? Nếu thấy không công bằng Mày và cái lục kéo nhau lên chính phủ mà kiện Hợp tác cứ chứa theo quy định mà làm Có chú kiện thì cháu đi kiện Chứ cháu sợ gì mà không kiện Phân biệt lao động phụ với lao động chính Nhưng uống người, hưởng điểm của lao động chính Mà suốt ngày chẳng đụng vào cái cày cây quốc Chẳng biết đồng ruộng là gì, quy định gì mà lạ đời thế Lục ức quá ngồi khóc dưng dứt Bà Mão ngồi cạnh khuyên Lục Thôi cháu, nhà nước đã áp thế rồi Hợp táng cũng làm theo quy định của nhà nước Có nói lắm cũng thế thôi Lục mếu máu Nhưng cháu ức lắm cơ dậu ngồi cạnh đấy cũng khuyên lục. Thôi cho hòa, chu bừa bừa mật ra cũng bằng điểm những người cắm bừa ngồi hút thuốc lão cả buổi. biết con nói cũng chẳng làm thay đổi được gì nên chúng cũng đành gậm diện nhận cho xong. Cuộc bình điểm kéo dài trong không khí cãi vã đến khuya mới tan. trên đường về dậu đi cùng Ngô bí thư chi bộ hợp tác xã gia đạo. dậu than thở. Thời thế này rồi sẽ đi đến đâu hả ông? bị còn lắm ông ạ ông thấy đấy. Hôm nay đội dòng hai lượt bừa đơn, ba lượt bừa kép Thế mà phần lớn những người đi bừa chỉ bờ lượt đơn đầu tiên là nghiêm chỉnh. Đến lượt đơn sau thì bừa một đường bỏ một đường Đến khi bừa kép thì chẳng khác gì cho bừa gãi lên ruộng bừ một đường bỏ đến ba đường Năm sau ruộng mà có đến 12 châu bừa. Mỗi lần quay bừa là đầu châu hút vào nhau Bừa vài đường cắm bừa lên ngồi hút thuốc Tôi và thằng Mai không làm ăn kiểu gian dối ấy được Nên hai chú cháu cầm cội làm Chỗ nào bừa dối tôi và thằng Mai bừa lại Thế mà tôi và thằng Mai Bị thanh ninh dễ là đang phấn đấu trở thành anh hùng lao động Tối hôm nay thì công đường của tôi Và công đường của thằng Mai bằng những người kia Nói thật với ông Tôi chán đến cổ chịu làm ăn này lắm rồi Ông nghĩ có cách gì làm truyền biến Cách thức làm ăn hiện nay của hợp tác xác không ông Để tình trạng này kéo dài thì nguy quá Không khéo hợp tác xã tan rã hết Khó lắm Đừng đối chính sách đảng và nhà nước đã vạch ra Quy chế quy tắc điều lệ về hợp tác xã nông nghiệp đã thành văn bản, có tính pháp chế. Nó đã trở thành khuôn mẫu rồi, không dễ gì thay đổi được đâu. Ông biết sáng nay, đi từ ngoài đồng về, cái bích nói với tôi những gì không? Nó bảo rằng như hợp tác xã quay lại cái thời kỳ nó còn đi học mà hóa hay. Cứ góp dựng và làm chung, châu bò cây bừa của ai, nhà ấy dùng, đến bù cứ tính diện tích ruộng góp cho hợp tác và công lao động mà chia ra sản phẩm. Sau đó, đóng góp gì thì đóng góp, Từ chiều đến giờ tuy nhiên trong đầu tôi cứ lợn bẩn câu nói của cái bích Còn bấy ấy nhiều lúc nó nghĩ những điều mà chúng ta không nghĩ đến đâu à Người ta đi về phía trước chứ ai lại đi thuộc lùi Cứ theo ông bây giờ đã quay về hợp tác xã cấp thấp Sau đó lùi về từ kỳ vần công đổi công hay sao Nếu biết đi nhầm đường thì việc lùi lại để chọn con đường khác đi nhanh hơn thì cũng nên lùi Ông nói với tôi thì được Chứ nói công khai câu vừa rồi là ông mang họa đấy Bóng dậu và ngô nuôi dân vào bóng đêm Chỉ còn nhìn thấy hai ngọn đèn dầu Le lói trên con đường làng Chương 2 Khu vực cơ quan tình bị Phước Vĩnh Nằm trên một gò đồi um tùm cây cổ thủ Và những con đường nhựa chạy ngoan ngoèo Qua các dãy nhà cấp 4 Mặt đường đá bạc màu lờ lói theo thời gian Có đoạn chỉ còn trơ lại Lớp đá răm nổn nổn Khu này vốn trước đây là tòa công sứ Dưới thời Pháp thuộc sau ngày nhận hết cảng Pháp Nơi đây trở thành sở chỉ huy của quân đội Nhật Cách mạng tháng 8 thành công Nó trở thành trụ sở của chính quyền cách mạng Đến khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ chấp hành chủ trương tiêu tổ kháng chiến Toàn bộ khu nhà bị đập nát Chỉ còn lại đống gạch vụn Tỉnh Phước Vĩnh bị chiếm đóng Quân đội Viễn trinh pháp lại biến đây Thành chạy lính cho đến ngày miền Bắc hoàn toàn giải phóng Năm 1954 Khi mới về tiếp quản thị xã Phước Vĩnh Khu vực này dành cho ủy ban hành chính Và tình ủy. Sau khi xây dựng xong khu vực dành riêng cho ủy ban hành chính tỉnh, nơi đây dành cho các phòng ban cơ quan tỉnh ủy. Gia đình ông Hoàng Kim, bí thư tỉnh ủy cũng được bố trí ở trong một ngôi nhà ba gian và hai gian bếp nằm gần nhà tập thể của cơ quan. Ông Kim dành gian giữa để tiếp khách và làm việc khi ở nhà. Gian bếp phải là của hai vợ chồng ông. Gian bếp trái kê hai chiếc giường cho năm đứa con, ba anh em trai nằm một giường, hai chị em gái một giường hai gian bếp thì một gian dành để nấu nướng, một gian để ngồi ăn cơm. đến bữa ăn cả gia đình quây quần trên một cái chiếu cũ đã bị đứt nhiều chỗ. nhà chật nên chỉ cần làm bài vào ban đêm mới đứa con đông mỗi đứa một cây đèn dầu bê lên nhà ăn tập thể để ngồi học. từ khi mỹ mở rộng đánh phá ra miền bắc mới đứa con đông hoàng kim sơ tán về nông thôn. nếu ngôi nhà chỉ còn lại hai vợ chồng, bà lê với ông kim làm việc ở bưu điện tỉnh cách nhà không xa. Hãy giờ làm việc bà trở về nấu cơm Trước đây khi con cái chưa đi sơ tán Bữa cơm của gia đình lúc nào cũng rôn rả tiếng nói cười Giờ bữa cơm trở nên trống vắng Khiến hai ông bà chỉ ngồi ăn cốt cho xong bữa Trong khu vực cơ quan có rất nhiều đám đất bỏ hoang Bà Lê Quốc lên trồng đủ loại rau Mùa nào rau nấy đến chẳng bao giờ phải mua rau mộ dịch Năm thì mười họa cầm tem phiếu đi ra cửa hàng thực phẩm Hay bách hóa mua hàng Và về khu sơ tán thăm con Con gái chẳng mấy khi bà đi xa. Ông Kim hút xong điếu thuốc lá, cầm cái dấu cày và gói thuốc đứng dậy định đi lên phòng họp thì bà Thường đi vào. Bà Thường lại trưởng ban kiểm tra tình ủy, có chân trong ban thường vụ, bà sinh ra trong một gia đình nhà nho thực vào hành trung lưu vùng Kinh Bắc. Bà vợ ông Kim biết nhau từ khi hai người còn làm liên lạc cho xứ ủy Bắc Kỳ. Năm nay bà Thường đã 51 tuổi, hơn ông Kim 2 tuổi. Tuy giữ những cương vị khác nhau trong cơ quan tình ủy nhưng bà thường coi ông Kim như em trai của mình. Ông Kim cũng vậy, ông coi bà thường như người chị gái. Có chuyện gì vui buồn ông đều đem chia sẻ với bà. Tính tình bà hết sức sợi lợi và bộc trực. Thấy sai trái là bà nói, bất kỳ người đó là ai. Ông Kim rất quý trọng đức tính gánh của bà thường. Hai người còn là đôi bạn hút thuốc lào với nhau. Thấy bà thường đi vào, ông Kim ngồi lại xuống ghế. Châu tập học hành chỗ gì mà gần 7 giờ chả thấy man nào cả Vừa ngồi xuống ghế bà thường đã hỏi Huyện gần cũng hơn 15 số, Thằng Thạch Sơn hơn 30 cây làm sao mà đến sớm được ạ Cô Lê đi làm sớm thế kia à? Đi từ 4 giờ sáng xếp hàng mua mấy lạng đường Định chủ nhật này đem về cho các cháu kẹo thiếu sắp hết thạn chứ đã đi làm đâu ạ Đi phố cho mấy cô ở cửa hàng vách khóa Nhờ họ lấy cho Việc gì mà khổ sở thế Bạn kiếm lấy quyền hành cho bà thêm phiền Bà thường cầm lấy điếu cày. Chú lúc nào cũng giữ ý Giữ tứ quá Còn thuốc không cho tôi vay một gói. Ông Kim đứng lên Đi đến góc nhà Đưa tay rút từ cái túi vải màu nâu ra Một gói thuốc lạo thống nhất Loại 50 gam đem đến đưa cho bà thường Tôi cứ nghĩ Phụ nữ vùng tiên lãng Ăn lão mới nhận thuốc lào Không ngờ chỉ hai con nọ cũng nhận Chú không biết chứ Tôi hút thuốc lào từ tuổi còn đi học Bố tôi có cái điếu bát Vẽ dòng vẽ rắn đẹp lắm Lúc đầu đi học về chạy đến bên mê cái bát điếu để xem Sau đó thì dành phần châm đón cho bố Dần dần thấy bố hút nghe tiếng kêu Rê rê rất vui tay Đến cắm xe điếu giết tử Thế rồi tôi hút thuốc lào lúc nào không hay Mấy lần bị bố mắt gặp đánh cho một trận đơn thân Nhưng vẫn không chữa Thì bốn bắn nhà một lúc là hút trộn Cho thuốc châm đóm hút đàng hoàng Chứ không phải hít khói thừa như mọi lần Tôi hút bụng giỏi lắm Không khi nào nghe chứng sẽ điếu kêu đâu Bà thường nói xong cười thoải mái Vì lên phòng họp Thầy loan toan bóng người Ông Kim bảo bà thường Hình như mọi người đang đến kia Lên đi chị Bà thường đứng lên cùng ông Kim đi lên phòng họp năm ủy viên thường vụ Và các bí thư huyện ủy đã có mặt chỉ còn thiếu chí bí thư huyện ủy Tam Bình. Ông Kim bước vào móc túi lấy ra bao gói thuốc lá Tam Đảo và gói thuốc lào đặt xuống bàn. Tới vừa được phân phối bao gói thuốc lá sắp mốc, đây nào hút được thì hút, không hút được thì hút thuốc lào. thuốc đấy, điếu đây. cái cô Chi ở gần thế, Sao giờ này vẫn chưa tới nhỉ? hay là trời rét, ấp chồng ngủ quên rồi? Ông Kim vừa nói rất lời thì Chi đến. Đó là một phụ nữ chừng trên 35, 36 tuổi, khuôn mặt thanh tú, dáng dấp tựa một cô giáo, vẫn chiếc áo vest màu xám cũ kỹ, cô quàng khăn len màu xanh lục. Trên xe đạp gắn nhuộm thống nhất, chị đang đi mất chắn buồn phía trước. Lốp xe sau buộc chằng chịt dây cao su cho lúc khỏi bị bung ra. Cái biển đăng ký xe đã rỉ nát được buộc bằng dây thép kêu lẳng ràng. Bước vào phòng họp, bỏ chứng nón trên đầu xuống, chi xin lỗi. Thì huyện lên đây cái xe đạp của em Bục lốp đến 3 lần nên đến chậm ạ Ông Kim nhìn vào chiếc xe của Chi Dựng ở hiên hỏi Giữa huyện không được phân phối lốp xe hay sao Mà đi trước lốp thảm hại thế quý vương rồi Cơ quan huyện ủy được phân phối 2 chiếc Nhưng có đến 8 chiếc xe đạp Cần phải thay lốp ạ Bà Thường bảo Mà nghĩ cũng lạ thật Báo chiếu bà đại Phát Thanh lúc nào cũng bảo Nhà máy này vượt mức kế hoạch Nhà máy kia được bằng khen Thế mà không biết hàng hóa chạy đi đâu không đến tay người tiêu dùng Đi ngoài đường thì vô khối Lốt xe đạp buộc trăng buộc chịt như quả cu tri Vượt kế hoạch thì lốt chạy đi đâu Vũ lẽ báo chí và đài phát thanh nói dối Họ nói thật cả đấy Ông Kim nói Có điều phi lý là những hàng hóa vượt mức kế hoạch ấy Sản xuất xong kết vào kho Mấy năm sau mới đem ra phân phối Cứ để sản phẩm quả cụm nhà máy cao xà lá Ở Hà Nội ra thì biết Thuốc đánh răng ngọc lan của nhà máy xà phòng Khi bộ dịch phân phối đến tay người tiêu dùng Lúc đem ra sử dụng thì đã hóa thành vôi Phải dùng buống gõ ra rồi nghiền nát mới đánh được Còn lốp xe đạp quả Mấy nhà máy cao su xong vàng Mua về đưa ra thợ lắp, Xe mới lăn được mấy vòng thì đứt tăng Nhà máy thuốc lá cũng sản xuất vượt mức Bằng cách để thuốc lá trong kho hết mùi Thậm chí mốc xanh ra mới đem phân phối Dân không mua thì bán kèm với bia hơi Muốn uống bia hơi buộc phải mua Từ 1 đến 2 gói thuốc lá mốc Kiểu làm ăn như thế chỉ đầy đất nước Đến lũi bạc ngày một ngày hai mà thôi Bà thường than phiền tình hình chiến tranh phóng ngoại của Mỹ Ngày càng leo Những nước càng cao hơn Cứ biết sự thiếu tốn còn đi đến đâu Ông Kim vỗ nhẹ tay xuống bàn Thôi bàn chuyện tào lao như thế đủ rồi Họp cho xong đi chưa lát nữa báo động máy bay chạy ra chạy vào Là hết đuổi đấy Ai ăn cơm trưa nay thì báo với tay đô Để vào nhà bếp nấu Nếu có cầm thiếu gạo đi theo thì nộp luôn cho quản lý Nếu không có thì bảo quản lý cho nợ Lần sau lên họp trả Thực phẩm thì ăn chung cùng anh em trong cơ quan tranh thủ đi báo cơm rồi vào họp Các cán bộ huyện lên họp mà tình ủy không cho được bữa cơm hay sao Mà bắt phải nộp thiếu gạo à? Chứ hỏi đùa Cái thấy mắt người ta phải treo kiệt Thì đành chịu chứ biết làm sao bây giờ Khi nào xóa bỏ được thêm thiếu Thứ cho các cậu ăn đấy thì thôi Thôi ta bắt đầu làm việc nhé Dự họp hôm nay ngoài các đồng chí bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện còn có các đồng chí trong ban thường vụ và đồng chí tấn tỉnh ủy viên, trưởng ty nông nghiệp của tỉnh. Mục đích của cuộc họp hôm nay là nghe các bí thư huyện ủy báo cáo tình hình làm vụ đông xuân, sau đó chúng ta bàn một số biện pháp nhằm đừng để năng suất vụ đông xuân tiếp tục trượt dốc. Nếu không thì cái đói giáp phản sẽ diễn ra trầm trọng trong toàn tỉnh. Không nuôi sống nổi mình thì đừng có tính đến chuyện chi viện cho tiền tuyến bây giờ đề nghị các đồng chí bí thư huyện ủy báo cáo kết quả vụ chim của các hợp tác xã trong huyện, các đồng chí làm đến đâu rồi? Còn huyện nào chưa kết xong không? Huyện Linh Sơn báo cáo trước. Hạp bí thư huyện ủy Linh Sơn đứng lên, Ông Kim đưa tay ra hiệu cho Hạp. cậu cứ ngồi mà nói, không cần đứng lên đâu. Hạp ngồi xuống. Báo cáo bí thư. Do đặc điểm của Linh Sơn là huyện miền núi, nên nhiệt độ thường thấp hơn vùng trung du và đồng bằng có khi đến vài độ, rét cũng kéo dài hơn vài ba hôm, rút kinh nghiệm của các vụ chim trước đây, chúng tôi thường cấy cho kịp thời gian của trên đề ra, nên thường bấp ngay đợt rét đậm đầu mùa. vụ này huyện bị chúng tôi chủ trương cho cấy chậm lại một vài tuần, nhưng vừa cấy chưa được 10% phần diện tích, thì rét lại bổ sung, có khi còn rét hơn đợt rét trước đó vài tuần, nên chúng tôi chỉ thị cho các hợp tác xã trong huyện tạm dừng cấy và rải cho chống rét cho mạ, chờ rét xong sẽ kế tiếp. Có cây hết diện tích không? Ông Kim hỏi Báo cáo chỉ cây được 70% diện tích Lý do là thiếu mạ do đợt test và xương muối đầu tháng chạp làm mạ chết gần 30% Sao không giao tiếp để bùa số mạ đã chết? Không còn thóc giống ạ? Hợp tác xã không có thóc giống dự trữ à? Báo cáo có Nhưng một số hợp tác xã đã dùng vào việc Tương trợ cứu đói cho bà con Những hộ neo đơn Già cả nên khi mà bị chết Không còn thóc giống để giao tiếp ạ Ông Kim nổi nóng Được gì đã việc ấy Chứ vì sao dùng thóc giống để cứu đói Các anh chỉ đạo hay hợp tác xã tự động làm Trước khi làm Các hợp tác này có lên gặp lãnh đạo huyện Yêu cầu giúp bà con các hộ neo đơn Già cả đang bị nạn đói đe dọa Huyện bàn bạc mãi Nhưng không làm sao tìm ra phương hướng giải quyết Cuối cùng đành phải lấy gạo trong kho lưng thực cấp cho mỗi hộ 3 cân Còn lại do hợp tác lo tiếp Bây giờ bí thư có mắng nghem Cũng đưa đầu ra mà chịu thôi Chứ chẳng biết làm sao được Làm sao mà khoanh tay đứng nhìn bà con chết đói được à Ông Kim ngồi lặng đi trong giây lát Hóa ra sau các lưỡi tre bình lặng Còn có những góc khuất mà ông chưa nhìn thấu được Ông rụi rằng nói với hạp Mắng cậu thì tới chẳng mắng Nhưng tình lệnh này Có khi cho sắm vài ngàn bộ Đi gậy phát cho bà con sát viên đi ăn xin Có khi cũng phải làm như Bí Thư nói Chứ chẳng có cách nào hơn Ông có mang bị mang gậy đi ăn mày với bà con không? Biết ông Kim hay nói đùa với cán bộ cấp dưới, Hạp trả lời bắn súng không đền thì phải đền đạn Chứ biết làm sao được ạ Nếu tôi đến xin nhà Bí Thư Liệu Bí Thư có cho không ạ? Gạo cơm không có Nhưng tôi sẽ cho cậu một cây giấy quyết định kỷ luật Có anh nào còn thóc giống chi viện cho Linh Sơn Cấy nốt 30% diện tích còn lại không Nghe ông Kim hỏi vậy Chị nói Tam Bình xin chi viện cho Linh Sơn Từ 1 đến 2 cả thóc giống Chỉ lo Linh Sơn cánh muộn Sau bếp các trà lúa khác gần 20 ngày Không biết có chậm quá không Viện tôi thực miền núi Thời tiết giống như bà mẹ gẻ sớm ấm chiều lạnh Cái muộn vài chục ngày chẳng ảnh hưởng gì đâu Tài hạp nói đúng đấy Ông Kim Bảo ngoài Tam Bình ra anh nào còn giống chi viện thêm cho Linh Sơn bây giờ cô chị báo cáo tình hình cây hánh của Tam Bình đi báo cáo bí thư Tam Bình đã cấ xong một trăm phần trăm diện tích nhưng khi nhìn cây mạ vừa được cắm xuống đã thấy báo hiệu một vụ vụêm thất bại rồi tôi biết bí thư sẽ hỏi lý do gì nên xin nói luôn các hợp tác xã cấy được 2/3 diện tích thì gặp ngay trận rất đậm chất lượng mạ rất kém nên gặp phải rất đậm không có sức chống chọi dễ bị bó lại khiến cây lúa vàng lụi gần nửa diện tích. Ngoài ra, huyện đã chỉ thị các tri bộ và ban quản trị tăng cường kiểm tra chất lượng làm đất, chống cày gãi bơi chùi nhưng tình chẳng làm ăn gian dối, cốt chỉ lấy công điểm đã thành bệnh mãn tính rồi nên vẫn tiếp diễn. Hiện nay rất cần phân đạm để vượt cây lúa lên nhưng đạm lại rất thiếu. Đó là tất cả lý do vì sao tôi bảo đã thấy báo hiệu một vụ chiêm thất bại. Ông Kim kêu lên Thế này thì chiếc toán cả tình đến nơi rồi Tiếng kêu của ông Kim chứa đừng nỗi lo lắng Chân lẫn cả đau đớn Ngày xong báo cáo của các bí thư và chủ tịch huyện Ông Kim thấy lòng mình nặng chịu Ông cầm đánh đống cày và gói thuốc Bước ra hàng viên phòng họp Suốt chiếc giáp cao su bỏ xuống đất Ngồi giết thuốc liên tục Mọi người đã quen với việc mỗi lúc có chuyện gì khiến ông Kim suy nghĩ bức xúc Ông thường lấy khói thuốc lào để giải tòa Nên không ai ngạc nhiên với việc ông đứng lên bỏ ra ngoài Thực ra, những điều các bí thư và chủ tịch huyện vừa nói không phải ông không biết Ngay cả nguyên nhân dẫn đến tình hình này ông cũng lờ mờ nhận ra Có lẽ thử khuyết gợi xem Mọi người có nghĩ đúng như mình hay không? Nghĩ vậy ông Kim đứng lên sách đốt cày quay lại phòng họp Bà thường thấy ông Kim bước vào cười hỏi súng khói thuốc lào đã thấy người nhạy ra chưa? Làm sao mà nhạy được hả chị Bây giờ mọi người thử tìm xem Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng Bà con đông dân không còn thiết tha với ruộng đồng Với hợp tác xã Nếu chúng ta không tìm ra nguyên nhân Thì không bao giờ khắc phục được tình trạng này Và đến một lúc nào đó Hợp tác xã sẽ tan rã hoặc chỉ còn là cây xác không hồn Tôi hoàn toàn đồng ý với đồng chí Bí Thư Mọi con mắt đổ dồn về phía chị Tôi thường xuyên đập xe xuống các hợp tác xã trong huyện không khí ở lại qua đêm với bà con xã viên để nghe tâm tư nguyện vọng của họ vì tới tôi hiểu vì sao người nông dân trước đây ăn trên ruộng ngủ trên ruộng thì giờ đây lại quen lưng với ruộng cái lý do đã dẫn đến thái độ thờ ơ với ruộng đồng chính là họ thấy mình chẳng có quyền lợi gì đến chính mảnh ruộng của mình giao cho hợp tác xã quản lý cả phân công lao động và phân phối sản phẩm dựa vào cảm tính thiếu công bằng hợp tác xã nào cũng có các hình thức quán trong lao động không hợp lý thiếu tính khoa học Nên dẫn đến dòng công phóng điểm Diễn ra chiến biên từ vụ này sang vụ khác Theo tôi sở dữ có tình trạng này Là do cơ chế tập trung quan liêu Bao cấp đang áp dụng đôi hợp tác xá bậc cao chỉ phát đầu xong Ngồi xuống trong tính vũ tay hướng ứng của mọi người Trong đó có bằng Bí thư huyện ủy Vĩnh Hòa Trẻ nhất trong số những bí thư huyện ủy của tỉnh Phước Vĩnh Năm nay bằng mới 37 tuổi Kém chi 1 tuổi Trong chiến dịch Điện Biên Phủ Bằng được đề bàn trung đội trưởng ngay tại trận Thay cho một anh trung đội trưởng hy sinh, sau ngày miền Bắc giải phóng, anh được phục viên trong đợt giảm tán vạn quân. Về quê bằng tham gia ngay công tác ở địa phương, từ bí thư chi bộ thôn, bằng lần lượt được bầu bí thư đảng ủy xã và sau đó là bí thư huyện ủy. Từ giờ quân ngũ đã trên 10 năm, nhưng chất lính trong bằng vẫn còn đậm đặc, mạnh mẽ quyết đoán. Lấy chi thằng thần chỉ đích danh sự trì trệ trong sản xuất nông nghiệp, bằng thấy chi nói đúng ý mình nên đứng dậy tiếp đại ngay. Tôi hoàn toàn tán thành những lời phát biểu vừa rồi của Đồng Chí Chi. Chúng ta đã tập trung các tư liệu sản xuất để đưa hợp tác xã lên quy mô cấp cao, nhưng không đủ điều kiện đầu tư cơ giới hóa, điện khí hóa như chủ trương trung người mô hình đã được phổ biến. Bên cạnh đó là việc quản lý lao động theo cơ chế hiện hành có rất nhiều tiêu cực. Có thể khẳng định đây là những nguyên nhân chủ yếu để năng suất tụt xuống tới mức không thể tin được. Tôi đề nghị tình nguyện nên có nghị quyết trên đề chỉ đạo sản xuất nông nghiệp trong tình hình hiện nay Ông Kim nhìn các cán bộ cấp dưới với ánh mắt chiều mến Họ đang nghĩ đúng những điều ông nghĩ lo lắng những điều ông đang lo lắng Tình hình sản xuất nông nghiệp của chúng ta đang trên đà trượt tốc không phanh Các đồng chí đã chỉ gióng nguyên nhân của nó Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể do chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng cũng như trình độ giác ngộ của nông dân cộng với những phương tiện sản xuất của chúng ta quá lạc hậu chương độ quản lý của cán bộ còn non yếu mà đau vội vàng đưa hợp tác xã lên quy mô. Mặt khác, chúng ta tập trung toàn bộ tư liệu sản xuất vào trong tay hợp tác xã và thủ tiêu kinh tế hộ gia đình có thể là một sai lầm. Càng ngày hợp tác xã càng bộc lộ những nhược điểm do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, tháo gỡ được những vấn đề trên không phải là chuyện đơn giản, vì nó còn vướng mắc ở thể chế đường lối chính sách tập thể hóa xã hội chủ nghĩa của đảng và nhà nước. Đồng chí bằng với đề nghị tinh vi cần có một nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp nhằm tháo gỡ những bế tắc hiện tại. tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay. nhưng để có một nghị quyết chính xác và có hiệu quả về sản xuất nông nghiệp, tôi đề nghị đảng ủy các cấp phải tăng cường bám sát dụng đồng, đề xuất với ban thường vụ những suy nghĩ của mình cũng như hướng giải quyết. ban nông nghiệp tỉnh ủy và tin nông nghiệp phải chú tâm nghiên cứu về vấn đề này để làm cố vấn cho ban thường vụ đánh giá vấn đề được một cách chính xác thực trạng tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Đình nhấp nhồm, vút lại cụ áo sơ mi may bằng vải popolin trắng vút Rồi đứng lên đưa ngón tay trỏ sửa lại chiếc kính trắng cộng vàng Nói như một diễn giả Tôi thấy những lời phát biểu của một số đồng chí vừa rồi Có một số quan điểm nhận định hết sức sai trái Không đúng với lập trường quan điểm của đảng Muốn tên lên chủ nghĩa xã hội mà không tập trung tư liệu sản xuất vào trong tay tập thể Thì việc nông dân quay lại con đường sản xuất cá thể tư bản chủ nghĩa Chứ còn là ngày 1, ngày 2 vì bản chất của nông dân chúng ta vốn quen sản xuất tiểu nông, tư tưởng bảo thù và lạc hậu Lúc nào cũng đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của tập thể Ông Kim suốt ruột ngắt lời Ở hội nghị này không ai phê phán chủ trương hợp tác quá của đảng và nhà nước cả Mọi người chỉ xoay quanh việc tìm nguyên nhân vì đâu mà sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta trong mấy năm liền không bắt đầu lên nổi Đây là một thực tế, tìm ra nguyên nhân để chấn trình lại cách làm ăn Đưa lại no ấm cho nông dân Đâu phải là chúng lại chủ trương đường lối Hợp tác hóa của đảng và nhà nước Còn điểm này nữa Đồng chí Đình đừng qua lo lắng Nông dân kéo nhau trở về làm ăn cá thể Tư bản chủ nghĩa Tôi nghĩ nông dân đã đi theo đảng Qua cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Và những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc Và đang dùng sức người, sức của Cho cuộc chiến đấu chống mỹ xâm lược Vì tế tôi vẫn tuân họ